Phách Thiên Lôi Thần. Tiêu Tiềm. Chương 6: Hắc Thủy Vực, hạ 2 năm trước. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz thời gian 00 giờ 10 phút 56. Chương 6: Hắc Thủy Vực, hạ. Thăng cấp tạm thời có một kết thúc. Lôi Tinh Phong hiện tại chính là muốn tôi luyện chính mình lôi ấm lực, đem cơ sở đặt vững. Mặt khác Sau này chuyện quan trọng nhất Chính là thu thập thăng cấp vật liệu Chứ hàng ấm hoàn Dù cho ngọ dương đáp ứng Sau đó thăng cấp ấm hoàn do hắn đến chuẩn bị Lôi tinh phong cũng sẽ không một điểm chuẩn bị cũng không có Hắn dự định nhiều làm một điểm ấm hoàn trở về Lôi bảo lão nhân cũng tại Vạn Hồ Châu Mùa mưa đến Cũng là hắn tăng trưởng tu vi cơ hội Chỉ là lần gần đây nhất lôi bảo ngày mưa bên trong tu luyện Hắn phát hiện mình đã đạt đến cửa hoàn chân thân đỉnh cao Nhưng là muốn muốn thăng cấp đến chân quân Căn bản cũng không có bất cứ hy vọng nào Hắn mơ hồ biết thăng cấp đến chân quân Cần rất chuẩn bị thêm Nhưng bởi hắn không phải biết người trong môn Đối với thăng cấp đến chân quân Cần chuẩn bị những thứ đó Căn bản cũng không có khái niệm. Cùng ta nặng xây dưa lâu như vậy. Hắn cũng không biết giết bao nhiêu ta nặng thổ hạ. Chỉ là ta nặng vẫn không hề lộ diện. Để trong lòng hắn hết sức khó chịu. Ngày này hắn đi tới một nước lên thị trấn nhỏ. Tìm tới một ẩm cư lão hữu. Trực tiếp liền từ không chung rơi vào người kia ra. Lão An, An đại bảo bạn cũ tới cửa. An Đại Bảo là một bảy hoàn chân thân chân nhân, đầy mặt trọng sâu, già nua dị thường. Hắn nguyên bản nhưng là cỡ hoàn chân thân chân nhân. Chỉ có điều tại một lần chiến đấu bên trong trọng thương, Tu Vi rơi xuống đến bảy hoàn. liền vẫn ẩm cư ở một cách nước lên thì trấn nhỏ. An Đại Bảo nói, lão lôi, ngươi đúng là tỏa sáng thanh xuân Tu Vi dĩ nhiên khôi phục. Lôi bảo khẽ mỉm cười, nói, lão an, vận may của ta không sai, ha ha. An đại bảo, lão lôi có hay không ấm hoàn. Lôi bảo, ngươi hiện tại đóng dấu hoàn chống đỡ. An đại bảo thở dài. Đúng đấy, không có cách nào. Nếu như không có ấm hoàn chống đỡ, ta sống không bao lâu. Ai? Lôi bảo lấy ra hai viên ấm hoàn. Nói. Ta cũng không có mấy viên Ăn Này hai viên ngươi trước tiên dùng Đồ chơi này thật khó tìm An Đại Bảo nói Kỳ thực Ngươi thăng cấp đến cửa hoàn sau Thứ này nên rất tốt làm Đi ra nhập một bí môn Cái gì cũng có Lần trước cùng ngươi nói sự Làm sao Lôi bảo lắc đầu Ta cũng không có quen thuộc hầu hạ người. Ha ha, ngươi cũng biết. Ta tính khí không được. Hơn nữa, ta cô hồn dã dừa quán. An đại bảo. Thôi, ai? Tại bí môn bên trong. Nếu như không phải dòng chính đệ tử. Xác thực không có ý gì. Chỉ có thể hốn điểm ấm hoàn mà thôi. Đúng, ngươi tìm tới hai đứa bé không có. Lôi bảo sắc mặt nhất thời âm trầm lại Một lát Hắn nói Một điều không có tìm được Mẹ nhà hắn ta nặng lão tử cùng ngươi không để yên An đại bảo Có thể Bọn họ bị bí môn thu đi Nghe ngươi nói hai thằng nhóc tư chất vô cùng tốt Vùng này nhưng là bí môn tụ tập Lấy hai đứa bé tư chất Nếu là bị bí người trong môn nhìn thấy Haha, <cười> trên căn bản là sẽ không bỏ qua Ngươi có thể hỏi thăm một chút An Đại Bảo nấu vài món ăn Lấy ra một bình rượu lâu năm đến Nói, ta ca hai uống một chút Haha, <cười> rất lâu không có bằng hấu tới cửa Lôi Bảo nói, ta không tìm được Adlan Không biết hai đứa bé hiện tại như thế nào Hắn bưng chén rượu lên uống một hớp cạn, sắc mặt lộ ra một tia cay đắng. An đại bảo mấy người kia tìm được chưa Lôi bảo lắc đầu. Phỏng chừng là có chuyện. Vẫn cũng không tìm tới. Ta nặc là bí người trong môn. Tựa hồ vẫn là con cháu Đích Tôn. Tên khốn này vẫn luôn không ra. Không tìm được hắn. An đại bảo cẩn thận gặp phải hắn trường bối. Lôi bảo, ta biết bí môn có lúc là rất vô liêm sỉ Ta vẫn rất cẩn thận An đại bảo, như vậy cũng tốt Ai, ta hiện tại trên căn bản không trở về bí môn Liền ở ngay đây làm ăn chờ chết Lôi bảo, không có ấm hoàn Ngươi chống đỡ không bao lâu Hãy tìm một ít chuyện làm hoặc là về bí môn Hoặc là đi tìm vật liệu đổi ấm hoàn Như vậy ngồi trong nhà Thực sự không phải biện pháp Kỳ thực An đại bảo hiện tại trạng thái chính là lôi tinh phong giếp trước cái gọi là yên định Hơn nữa là chiều sâu Trạch Trên căn bản không ra khỏi cửa liền trốn ở nhà không lý tưởng Hoàn toàn dựa vào kích chứ sinh sống An đại bảo lắc đầu Ta không muốn về bí môn Đều là người khác làm Ăn, đúng, ta liên hệ một người bạn, dự định đi một chuyến ở ngoài thế giới Ngươi có muốn cùng đi hay không? Tìm tới vật liệu một nửa cho người bạn kia, một nửa chính mình thu gom cũng có thể cùng hắn đổi thành ấm hoàn Lôi bảo kỳ, ngươi không phải không ra khỏi cửa sao? An đại bảo cười khổ một tiếng, nói, này không phải không có cách nào mà Ta một điểm ấm hoàn đều không có Dựa vào chính mình tu luyện Căn bản là không có cách nào tăng lên Một tháng một quả ấm hoàn Đây là ít nhất con số Nếu như không đạt tới Tu vi của ta còn muốn hướng phía dưới hạ Một khi rơi xuống 6 hoàn Ta trên căn bản sẽ chết định Ha <cười> ha Ta cũng không thể nhìn mình chết đi Lôi bảo lão nhân bằng hữu của ngươi là bí người trong môn Con cháu đích tôn sao An đại bảo Hâm Đúng Chỉ là vận may của hắn không được Chuẩn bị nhanh trăm năm Thăng cấp vật liệu vẫn không có thu thập đủ Tại bí địa vị trong môn giảm xuống lời hại Người thủ hạ kha kha Rất nhiều đều rời đi Bởi vậy mới sẽ tìm bên ngoài cao thủ Bí môn cũng có cùng phú phân chia Tỉ như lôi tinh giao vị trí bí môn Vậy thì là cực kỳ giàu có bí môn Cũng có một chút bí môn Trong môn phái liền một chân quân Thực lực đối lập nhỏ yếu Trong tay cũng thiếu ấm hoàn Coi như là con cháu đích tôn Cũng là khổ ba ba sinh hoạt Cở hoàn chân nhân Cho dù không gia nhập bí môn Cơ hội cũng có rất nhiều Lại như là lôi bảo loại cao thủ này Bí môn bên trong người Nhìn thấy cũng sẽ cật lực mời trào Cở hoàn chân nhân không phải là rau cải trắng Tại bí môn bên trong Cũng là sức mạnh trung kiên Đặc biệt là lôi bảo lão nhân loại này Sức chiến đấu kinh người cao thủ Càng là bí môn mời chào đối tượng Đương nhiên Lôi bảo là một rất ngạo khí người Hắn căn bản cũng không có cân nhắc qua tiến vào bí môn Hắn không phải là dựa vào ấm hoàn tu luyện ra người Mà là dựa vào tự thân tiềm chất cùng thủ đoạn đặc biệt Mới thăng cấp đến cửa hoàn chân thân Bản thân là có thăng cấp đến chân quân tiềm lực người Suy tư chút lát, lôi bảo lão nhân nói đi nơi nào Ở ngoài thế giới hắn đi qua một lần Cũng là bằng hướng mang theo đi Có điều thu hoạch rất bình thường Đi thời gian cũng ngắn Kiếm lời 6 7 cái ấm hoàn Chủ yếu là nhiệm vụ hộ vệ Hắc thủy vực An đại bảo nói Chỗ này rất hung hiểm Thổ rất lợi hại Cần đại lượng nhân thủ hộ vệ Nơi đó sản xuất một loài vật liệu Là bằng hữu ta cần gấp, lôi bảo lão nhân biết, nếu như không nguy hiểm, liền không có cần thiết xính mời cao thủ hộ vệ. Hắn nói, điều kiện gì? An đại bảo nhất thời lộ ra nét mừng, nói, mời cách ấm hoàn đương nhiên, không muốn ấm hoàn cũng được. Đi thu thập vật liệu, cuối cùng bất luận thu được bao nhiêu, lưu một nửa cho bằng hữu của ta. Mặt khác một nửa tự mình xử lý Cũng có thể bán cho bằng hữu của ta Cũng có thể chính mình bảo lưu 10 cách ấm hoàn Cho bảng giá không tính thấp Cũng không cao lắm Lôi bảo lão nhân có chút do dự Hắn nói Muốn tìm cái gì vật liệu An đại bảo một loại thực vật Sinh trưởng tại Hắc Thủy bên trong Tên là Hắc Linh Quả Dùng để bố trí thuốc Lôi bảo kiến thức tương đương huyên bác. Hắn vừa nghe đã biết là cái gì. Nói. Hắc linh quả A Xác thực là rất đáng giá. Một hắc linh quả nên có thể đổi đến một ấm hoàn chứ. An đại bảo lắc đầu. Hai cái. Có thể đổi đến hai cái ấm hoàn. Vì lẽ đó ta khuyên ngươi không muốn thủ lao. Mà lựa chọn hái hắc linh quả. Lôi bảo. Hai cây ấm hoàn Cũng chính là muốn hái tới 20 hắc linh quả Mới có thể hội vốn A Haha <cười> Không biết hắc thủy vực Có hay không nhiều như vậy hắc linh quả An đại bảo lần thứ hai lắc đầu Không phải như ngươi vậy thôi Lão lôi Ta nói chính là phẩm chất thấp nhất chất hắc linh quả Có thể đổi đến hai viên ấm hoàn Nếu như là cực phẩm hắc linh quả Một là có thể đổi 10 viên ấm hoàn Lôi bảo này còn tạm được Đúng lần này tiến vào hắc thủy vực Có thời gian bao lâu Tiến vào ở ngoài thế giới kỳ thực là có thời gian hạn chế Có địa phương có thể dừng lại rất lâu Có địa phương thì lại không được Này 5 mi chủ yếu đã thấy ra khải bí môn chân quân tài lực Chủ yếu là tiêu hao ấm hoàn số lượng Vừa đi một hồi Bí môn muốn háo tương đương ấm hoàn Vì lẽ đó rất nhiều chân quân vì là tiết kiệm ấm hoàn Liện quy định thời gian Đến lúc đó Nhất định phải trở về Không phải vậy ngươi liền vẫn sống ở đó bên trong Đây chính là một chuyện đáng sợ An Đại Bảo nói Một tháng đến hai tháng trong lúc đó Ta cũng hy vọng có thể dừng lại thời gian dài một điểm Lôi bảo nói thật ta cùng ngươi cùng đi Lôi tinh phong đã mang theo kim đại á chờ người trở lại bí tàng không gian Lần này cũng đem chung canh Ngô chấn cùng hàn tiêu bảo Đều đưa vào bí tàng không gian Để bọn họ mở mang kiến thức một chút bí môn Vừa tới ra liền nhìn thấy vũ khấu từ bên trong đi ra Nhìn thấy lôi tinh phong không khỏi hỉ Ai nhả Ngươi rốt cuộc về nhà Đều tìm ngươi hai lần Ha ha Lại không tìm được ta cũng chỉ thật chính mình dẫn người đi Lôi tinh phong kỳ đại sư Hương tìm ta có chuyện gì Vũ khấu là ngươi tam sư tỉ thích Mai Vân tìm ăn ta chính là một chuyện lời Lôi tinh phong rất là kỳ quái Hắn nói Tam sư tỷ tìm ta Làm sao muốn Đại sư Hương chạy tới chạy lui Cái này tùy tiện phái một người đến là được đi Vũ Khấu Ha ha Ta này không phải không có chuyện gì mà Đúng Ta có chút nghi vấn Tại sao Tam Sư mỗi nhất định phải tìm ngươi đi ở ngoài thế giới Lôi tinh phong kinh ngạc đi ở ngoài thế giới Vũ Khấu Đúng đấy Đúng đấy Chính là đi ở ngoài thế giới Lần này ta cũng đi Nguyên lai chúng ta đã chuẩn bị rời đi Nhưng là tam sư mũi kiên trì muốn tìm ngươi đi Vì lẽ đó ha ha Ta rất hiếu kỳ Liện chủ động tới tìm ngươi Lôi tinh phong trong lòng nhất thời rõ ràng Này lại là cái gọi là vận may vấn đề Hắn cười đi nơi nào Vũ khấu hùm đi hắc thủy vực